các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net ông trưởng bao năm qua là c ố thật chẳng lẽ khu nhà nhỏ này là thánh địa của lũ ma quỷ quái dị càng nghĩ lại càng sợ hình lùi lại theo bản năng bỗng nhiên có một bàn tay cứng đơ lạnh buốt áp lên má cô không nó không có hơi người nó là một bộ móng vuốt có phải là sành không hình kẽ h hỏi một cách tuyệt vọng tất nhiên không thể là sành đang bỡn cợt rõ ràng là sành đang đứng trước cô sành quay lại kinh ngạc nhìn rồi bấm đèn pin hình thấy mặt sành biến đổi rất nhanh cô vội đưa tay bịt miệng mình để khỏi phải kêu to lên nhưng sành lập tức cười rất tiếu lúc này hình mới biết mình lại bị mắc lừa sành khi quay đầu nhìn thì cô lại vẫn sợ hết hồn hết vía một bộ xương hoàn chỉnh đang áp sát ngay sau lưng cô đó là tiêu bản bộ xương người dùng để dạy học được treo vào một cái giá sắt khi mới vào trường cô đã nhìn thấy nó một lần khi vào tham quan khu nhà giải phẫu không ngờ đêm nay lại gặp nó ở đây tiếng bước chân lại vang lên lần này là ở ngoài hành lang hinh chỉ còn cách thầm cầu khấn không ngớt mong bước chân ấy sẽ dừng lại trước khi đi hết hành lang nhưng tiếng bước chân lại mỗi lúc một gần nền nhà rung rung theo từng bước chân ấy, con tim của hình cũng rung theo. Cuối cùng tiếng bước chân dừng lại ở cuối hành lang. Sành bỗng kéo hình lại gần, thì thầm bên tai cô: chắc hắn sẽ gieo đồng xu để quyết định rẽ vào gian nào. Chúng ta hãy trốn vào phía trong. Hai người dò dẫm bước vào trong cùng, thì ra khi nãy Sành đã bật đèn pin, nhìn thấy góc căn phòng có một tủ lớn. cô mở cửa tủ và nhanh tay l a đèn quét một lượt trong tủ có treo vài thứ gì đó vì gấp vội nên nhìn không rõ nhưng cái tủ vẫn còn rộng chán hai cô vội chui ngay vào tiếng bước chân tiến vào căn phòng hắn dừng lại một khoảnh khắc chết lặng rồi bỗng r ầ m một tiếng động mạnh trong tủ tối om cả hai cô đều không nớt g cân nhắc xem có nên mở cửa tủ để nhìn xem hắn là ai nhưng sự sợ hãi đã chiến thắng trí tò mò, cả hai cô đều cố cố thờ thật khẽ, chứ đâu dám dại dột manh động. cả hai đều cả hai đều lấy làm may mắn bởi quyết định khôn ngoan của họ, vì tiếng bước chân lại vang lên. lần này tiếng bước chân không nặng nề như trước, mà là l ệ t xẹt bước r i n rít trên sàn bê tông. những tiếng rìn rít ấy đang tiến gần đến cái tù mà hai cô đang nấp trong bóng tối. s ả n h đưa tay về phía h ì n h h ì n h cũng cảm nhận được bàn nắm lại. h ì n h thấy mình như đang nắm một tảng đá nho nhỏ, thì ra là những tường sành vốn không biết sợ là gì, nhưng s ả n h cũng như mình, khi bước chân tiến lại gần cũng có cảm giác tuyệt vọng. Tiến g bước chân dừng lại ngay trước cái tù. hai cô cực kỳ tuyệt vọng khi thấy cánh cửa t ủ đang từ từ mở ra, không có một tia sáng, căn phòng vẫn không sáng đèn. Ai đã vào căn phòng tối om mà lại không bật đèn? Hai cô co g i m người trong góc t ủ Sau khi cửa t ủ bị mở ra thì vẫn không thấy động tĩnh gì, hình như người kia đang đứng đờ ra đó. Thế rồi một loạt tiếng x t s x ạ t hình như có một bàn tay thò vào, sờ sệt mò mẫm. lấy ra một thứ gì đó rồi đóng chặt cánh cửa tù lại. Tiếng bước chân lại zin zít rời xa cái t ủ Hai cô áp tai vào vách tù nghe ngóng, chỉ mong hắn đi cho xa. Nhưng các tiếng động vẫn luẩn quẩn quanh căn phòng. Bỗng một tiếng thở dài nhẹ n h ẹ vọng vào. Hai cô không ai bảo ai đều dùng mình. Một khoảnh khắc sau đó, xung quanh bất ngờ im ắng. Vào lúc yên lặng này. Hình mới cảm nhận ra cái mùi hắc nhức mũi trong căn phòng chính là mùi p h ọ c môn vẫn dùng để ướp các tiêu bản giải phẫu. Thực ra mùi p h ọ c môn cay cay, lúc nào cũng lan tỏa khắp khu nhà giải phẫu. Hễ đặt chân vào khu nhà là người thấy ngay. Chỉ khác là thứ mùi ấy ở căn phòng này nồng nặc khác thường. Hình như ngoài mùi p h ọ c môn còn có mùi thuốc gì đó cực kỳ khó ngửi. Không nghi ngờ gì nữa. Có lẽ là nơi chứa một lượng lớn phóc môn và rất có thể còn chứa rất nhiều tử thi. Lại một tiếng nghe chuyện hot nhất tại đọc t r u y ệ n audio.net